Tiểu viêm nhai đùa dê, ánh mắt đầy mê man, thật sự vô tội, vì sao Long Gia nói ta đáng thương. Hiện tại tiểu viêm đi theo lâm tiêu ca ca. Mỗi ngày có thực vật thật ngon để ăn. Thật hạnh phúc. Ô, thế giới của người lớn thật không hiểu nổi. Di tiểu nha đầu kia tới đây. Lâm tiêu ngẫm đầu, nhìn thấy tịnh thiên huyên đang bay tới. Ân tịnh thiên huyên đi tới chỗ lâm tiêu làm gì? Đám người linh diệt phương nhìn qua trong mắt lộ vẻ tò mò. Chỉ thấy tịnh thiên huyên ánh mắt lạnh lùng đi tới bên cạnh lâm tiêu đạm mạc nói. Vì sao ngươi ở chỗ này? Di, hai người bọn hắn quen biết nhau sao? Trong lòng những người khác nghi hoặc. Lâm tiêu lặng đi một thoáng bình thản hỏi vì sao ta không thể ở chỗ này. chuyện lâm tiêu cùng đi tìm chí bảo điện đã qua vài ngày. dựa theo đạo lý tịnh thiên huyên không thể nào mới biết tin. huống chi ba đội ngũ đã xuất phát một vài ngày. hiện tại tịnh thiên huyên mới nói ra lời này. thật sự quá vô tâm. ngươi có ở đây hay không không quan hệ với ta. Nhưng cái chết của hứa mạng là đệ tử di thiên cung. Không biết ngươi có lời gì giải thích không? Ngữ khí tịnh thiên huyên không tốt. Trong mắt hiện ra khí tức ác liệt. Một cổ uy ác không cách nào hình dung nháy mắt ác chế trên người lâm tiêu. Uy ác thật đáng sợ. Trong lòng lâm tiêu cả kinh, âm thầm cẩn thận, thực lực tịnh thiên huyên tuyệt đối không kém hơn đám người thiên Uyên vương. Hứa mạng không phải ta giết chết. Lâm tiêu lắc đầu. Nhưng nếu người muốn đem cái chết của nàng tính lên người của ta, ta cũng không còn cách nào khác. Lâm tiêu biết có chút chuyện chỉ giải thích cũng không được. Đối phương có tin hay không mình giải thích chỉ vô dụng. Nếu không phải đối phương từng cứu mình trong ma uyên chiến trường. Lâm tiêu cũng không nói chuyện hòa hảo với nàng. a Đôi mắt tịnh thiên huyên càng thêm băng sương, hàng khí bức người. Ngươi nhớ kỹ cho ta cái chết của đệ tử di thiên cung không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Ngươi cũng chú ý tới đại tế ti mang tột. Ngay lúc Lâm Tiêu định nói chuyện Tịnh Thiên Huyên đột nhiên truyền âm Lâm Tiêu sưởng sốt Ta biết ngươi tự tin với thực lực của mình Nhưng ta cấp cho ngươi lời khuyên bảo chân thành Ngươi không cách nào nhúng chàm vào chí bảo điện của mang Tộc được đâu Trở về đi Như vậy nhân tộc sẽ có thêm một thiên tài mà không phải một thi thể Tịnh Thiên Huyên nói xong Lại xoay người rời đi Còn nữa Chuyện của nhóm người từ lì Đa tạ Sư Tịnh thiên huyên quay về vị trí của mình Diễn cảm lạnh lùng Cũng không tiếp tục nhìn qua lâm tiêu Lâm tiêu sờ sờ mũi Chợt cười khổ Đều nói nữ nhân hay thay đổi Tịnh thiên huyên quả nhiên học đủ tinh tuế Mặt ngoài lạnh băng Nhưng âm thầm lại ôn hòa Nhưng mang theo ý tớ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Nhìn thấy lâm tiêu cũng không hành động gì. Tịnh thiên huyên tự hồ biết kết quả này. Không hề có chút tỏ vẻ. Nàng chỉ nhắc nhở hắn. Không mong nhìn thấy thiên tài sụp đổ. Nhưng đối phương nghe theo hay không nàng không quản tới. Nàng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Hắc hắc! Nhìn qua băng lạnh lạnh lùng Tính tình còn thật nóng nảy. Không sai. Long gia thiếp. Tiểu tử lâm tiêu. Nữ hài tử như vậy đừng bỏ qua. Thật sự là cực phẩm nhân gian. Như vậy đi. Long gia có chiêu âm dương hợp hoang thuộc. Vốn bất truyền. Nhưng hôm nay tâm tình ta tốt. Truyền thụ cho ngươi. Đây là trân quý của ta mấy vạn năm nay. Không dễ dàng truyền thụ. Long gia vẽ mặt trịnh trọng tự hồ sắc truyền thụ thần công tuyệt thế. Lâm tiêu lườm long gia, lão gia hỏa này già còn không nên thân. Thời gian trôi qua, mọi người yên lặng gấp rút lên đường, mãi tới ngày thứ bảy rốt cuộc đi tới phế khu cổ thần. Xuất hiện trước mặt lâm tiêu là một mảnh đầm lầy vô hạn, sương mù bao phủ dày đặc, phạm vi tầm mắt chưa đầy ngàn thước. Chỗ này chính là mê thất chịu trạch bên ngoài cùng phế khu cổ thần. Sau khi tiến vào bên trong, chẳng khác nào tiến vào lãnh địa phế khu cổ thần. Chư vị đều phải cẩn thận. Đi tới nơi này, người của ba tộc đều không dám tách ra dựa vào nhau thật gần. Dù sao phế khu cổ thần thật quá hung hiểm, không cho phép họ có nửa phần sơ sẩy. Tà hồn vương lấy ra mê không châu xác định vị trí bảo điện, sau đó mọi người dè dặt tiến vào đầm lầy. Vừa đi vào trong đầm lầy. Một cổ lực lượng kỳ lạ bao phủ mọi người. Lâm tiêu có thể cảm nhận được trong sương mù chứa đựng lực lượng thật phần cổ quái, áp chế cảm giác của mọi người, càng đáng sợ hơn cả lực lượng của chiến trường cổ tột. Lâm tiêu toàn lực phóng thiết thần thức cũng chỉ cảm giác được phạm vi trăm dặm chung quanh, đồng thời lâm tiêu cảm giác được hư không như bị đóng băng. Ở nơi này chẳng khác gì ở chiến trường cổ tột. Không cách nào xuyên qua hư không. Chư vị. Chúng ta cứ dựa theo vị trí hiện tại đi về phía trước. Ghê nhớ. Nếu trên đường gặp phải nguy hiểm hay việc gì kỳ lạ. Tuyệt không thể tùy ý hành động. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đừng trách ta không nói trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com 1067 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1265 Chỉu Trạch Quái Thần sắc phi loan vương lạnh lùng nhìn đăm đăm vào mê thất Chỉu trạch diễn cảm thật phần ngưng trọng Yên tâm đi, chúng ta đi tới tìm bảo điện mà không phải chịu chết Sưu sưu sưu mười tám cường giả phân thành hình tam giác tiến về phía trước. Bên trong đầm lầy một mảnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng có bọt khí bốc lên. Sau đó lâm vào yên lặng, như không có nửa điểm sinh cơ. Mọi người vô cùng cẩn thận dọc đường không dám thả lỏng. Trong nháy mắt vài canh giờ trôi qua, dọc theo đường đi không phát sinh nửa điểm gì thường. Mê thất chịu trạch này tự hồ cũng không có gì đi. Tà thử vương luôn căng thẳng thần kinh, lúc này hơi có chút thả lỏng nói. Cẩn thận một chút tốt hơn. Đại tế tuy ti lên tiếng ánh mắt quan sát bốn phía, không hề thả lỏng. Chỗ này chính là phế khu cổ thần, nếu không gặp nguy hiểm thì tốt nhất, một khi gặp phải, chúng ta sẽ phiền toái rồi. Ta Thử Vương biểu môi Không ý kiến Nhưng có thể nhìn ra được Mặc dù ngữ khí của hắn có vẻ thả lỏng Nhưng vẫn còn cảnh giác Mê thất chịu trạch thật lớn Mọi người phi hành thật nhanh Một ngày trôi qua Trong một ngày này không hề có chút gì thường Bình tĩnh làm người mệt mỏi Rốt cuộc còn bao lâu mới có thể đi ra khỏi đầm lầy đáng chết này linh diệt phương không nhịn được lên tiếng. Nếu như có thể xuyên qua hư không thì tốt rồi, chút cự ly như vậy cần gì phải đi cả ngày, một hai giờ đã đủ. liếc mắt nhìn lại. bốn phía đều là sương mù mê mang. bên dưới là đầm lầy tĩnh mịt. dọc theo đường đi mọi người luôn căng thẳng thần kinh. khó trách sẽ mệt mỏi. Nhưng không ai dám thả lỏng cảnh giác Di âm cực quả Đang phi hàn Ánh mắt tà thử vương đột nhiên sáng ngời Chỉ thấy ở phương hướng các đội ngũ yêu tộc vài chục dặm bên phải có một gốc thực vật kỳ lạ Thực vật dài một thước Bên dưới lá cây rậm rạp Vô cùng nhu nhược Ở trên đỉnh lại kết quả cây màu đen cỡ nắm tay Xa xa nhìn lại thập phần bình thường, nhưng mơ hồ phát tán dao động làm người sợ hãi, Tràn đầy lực âm tà. Đây không ngờ là âm cực quả cực kỳ thư thớt trong vương phẩm linh dược. Âm cực quả chính là thượng phẩm linh dược trong vương phẩm linh dược. Sinh trưởng ở địa phương ẩm ướt âm u, thập phần quý hiếm. Công hiệu còn cường đại hơn dung hỏa thần quả. Đối với cường giả tu luyện âm tà lực như tà thử vương mà nói. Vô cùng hấp dẫn. Ngay lúc tà thử vương nhìn thấy âm cực quả. Những người khác liền cảm giác được. Ánh mắt tà hồn vương cũng sáng lên. Âm cực quả cũng có hiệu quả phi phàm đối với hắn. Đáng tiếc hắn đứng cách tà thử vương xa hơn. Sưu, tà thử vương dùng tốc độ nhanh nhất thoáng ra ngoài Vài chục dặm đối với yêu vương tam trọng như hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt Đừng động Sắc mặt đại tế tuy đại biến, đột nhiên giữ tợn quát Tà thử vương, ngươi quay lại cho ta Thiên ngạc vương cũng lạnh lùng quát Nhưng lúc này tà thử vương đã hái xuống âm cực quả Trên thực tế trước khi hắn ra tay đã nghe tiếng quát của Đại Tế Ti Nhưng vẫn xuất thủ Trong lòng thầm nghĩ Có bảo vật không lấy là kẻ ngu ngốc Âm cực quả tới tay Tà Thử Vương nhanh chóng ném vào giới chỉ Sau đó quay về trong đội ngũ Tà Thử Vương, ngươi làm cái gì? Ta bảo ngươi trở về ngươi không nghe được sao? Sắc mặt thiên ngạc vương tức giận. Thật có lỗi, lần sau ta chú ý. Ta thử vương giải thích. Mặc dù hắn sợ hãi thiên ngạc vương. Nhưng không có nghĩa mọi chuyện đều phải nghe hắn. Ở trước mặt bảo vật lời của ai cũng không tác dụng. Lần sau tiếp tục tự tiện hành động, đừng trách ta không khách khí. Trong mắt thiên ngạc vương phát tán ra sát khí hại người. Đáng giận. Trong mắt đại tế ti mang tột lón ra vẻ tức tối. Mà nam mang vương bất thình lình trở nên dị thường khẩn trương. Trên người mơ hồ phóng thiết ra mang lực cường đại. Kỳ quái. Vô tình phát hiện một màn này làm trong lòng lâm tiêu nghi hoặc đột nhiên. Đông. Đầm lầy đột nhiên chấn động Giống như nhịp tim đập mạnh Ngay lập tức lại đông một tiếng Cả đầm lầy phóng thiết ra gợn sóng lăng tăng Chậm rãi Phật phồng lên Chuyện gì xảy ra Mọi người lập tức khẩn trương Đầm lầy phát ra thanh âm thùng thùng đông ngày càng dồn dập ngày càng lớn ân Long Rốt cục cả đầm lầy sôi trào cuồn cuộn, như từng cơn sóng lớn hướng 18 cường giả ọc tới. Dệt! Trong tích tắc nhóm cường giả đồng thời xuất thủ, 16 vương giả tam trọng cùng ra tay có bao nhiêu đáng sợ. Không ai có thể hình dung một màn này. Trong thoáng chốc trời sụp đất nước. Chân nguyên khủng bố hóa thành nước lũ đánh thẳng tới sóng lớn đầy trời. Chỉ nghe một tiếng oanh long Sóng lớn bị lực lượng khổng lồ đánh vỡ dập nát Hóa thành bùng lầy văng xa tung tó ôm Nhưng ngay lập tức lại có sóng lớn cuồn cuộn cúng lên Nhấn chìm về hướng mọi người Oanh oanh oanh Mọi người không ngừng ra tay dập nát sóng lớn Trên bầu trời Bùng lầy văng tung tó Rơi xuống trên chân nguyên hộ thể của mọi người. Chỉ nghe tiếng suy suy vang lên. Hộ thể chân nguyên bút lên khói xanh. Chân nguyên của sinh tử tam trọng lại bị bùng lầy chậm rãi ăn mòn. Sắc mặt mọi người đại biến. Đây là thứ bùng lầy gì? Lại có thể ăn mòn chân nguyên hộ thể của họ. Phải biết rằng cường độ chân nguyên của họ không kém hơn vương giả chi binh bao nhiêu. Lại không ngăn cản được lực ăn mòn. Duy nhất đáng mừng chính là bùng lầy văng lên người chỉ có chút ít. Nếu bị sóng lớn bao vây. Hậu quả thật không sao chịu nổi. Mọi người tụ họp chung một chỗ. Mọi người cùng quát lập tức dựa vào nhau. oanh Long Đột nhiên bốn phía đều nhấc lên sóng lớn, vây mọi người tại trung tâm. Thậm chí trên không trung đỉnh đầu cũng bị sóng lớn phong bế, hình thành một mật thất đầm lầy, Không tốt. Mọi người kinh hoàng, nếu bị giam cầm, chỉ sợ không ai thoát khỏi. Đánh vỡ một thông đạo, mọi người xông ra ngoài. Phi Loan Vương quát một tiếng, đầu tiên ra tay u thanh âm tê minh bén nhọn vang vọng thiên địa Trong miệng phi loan vương phun ra một đoàn hỏa diễm ngưng luyện. Ngọn lửa xuyên suốt vắng ra. Trực tiếp đánh ra một lỗ thủng nửa thước trên vách bùng lầy. Oanh oanh oanh. Đám người thiên ngạc vương liền ra tay. Lỗ thủng nửa thước nhanh chóng biến lớn. Sưu sưu sưu. Từng thân ảnh dùng tốc độ nhanh nhất xuyên động khẩu ra ngoài. Mặc dù mọi người cùng ra tay xông ra ngoài. Nhưng dù sao cử ly có trước sau. Nằm ở trung tâm mật thất lại là đội ngũ men tột. Trong đó tốc độ cương đạt chậm nhất. Lúc xông ra một nửa thân thể bị bùng lầy khép hợp bao vây bên trong. Chỉ trong nháy mắt mang nguyên hộ thể của cương đạt đã bị ăn mòn sạch sẽ Bùng lầy nhanh chóng bò lên thân thể lân giáp của hắn Chỉ nghe thanh âm tiếng ăn mòn truyền tới Nửa thân dưới của thượng vị mang vương lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hòa tan Nhìn qua thật kinh tâm khủng hoảng Đoạn Cương đạt quát to một tiếng Nửa thân trên nhanh chóng chi ly, Nửa thân thể vội vàng bay đi. Mà nửa thân dưới bị bùng lầy bao phủ hoàn toàn. Nháy mắt không còn lại chút gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yrs 1068 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.yrs chương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu thành công đào thoát một hụt hụt cương đạt thở gấp khuôn mặt hiện vẻ mừng vì sống sót suy suy suy trong nháy mắt nửa thân dưới của hắn lại sinh trưởng nhưng khí tức rõ ràng giảm bớt không ít trong lòng mọi người trầm xuống buồn lầy thật đáng sợ Nếu bị bao trùm toàn thân khả năng sống sót không biết được bao nhiêu. Mọi người chú ý. Chuyện cho tới bây giờ không còn ai có vẻ mặt thả lỏng. Khó trách phế khu cổ thần là nơi tán thân của cường giả. Trình độ đáng sợ làm người không cách nào tưởng tượng. Nhìn sóng lớn bùng lầy có vẻ dễ dàng kích vỡ. Nhưng bởi vì lần này có nhiều cường giả cùng ra tay. Nếu không đổi lại là ba hay năm vương giả tam trọng. Chỉ sợ đã có người vẫn lạc. Mọi người chú ý. Sau một trận tập kích bằng sóng buồn. Mê thất chịu trạch tự hồ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mọi người không dám có chút lơi lỏng. Là ai dám quấy nhiễu nê triệu vương vĩ đại ngủ say. Một thanh âm trầm thấp oanh minh vang vọng khắp cả đầm lầy Đầm lầy lại phập phồng lên. Lực lượng vô biên hướng mọi người hội tụ. Một khuôn mặt người mơ hồ thật lớn hiện hình bên dưới mặt đầm lầy. Đi nhanh lên. Sắc mặt mọi người đại biến. Dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. 18 lư quan hội tụ chung một chỗ hướng bên ngoài đầm lầy bỏ chạy. Con kiến đáng giận Năm lần bảy lượt quấy nhiễu nê chịu vương ngủ say còn muốn chạy. Cho dù tốc độ của mọi người cực nhanh. Nhưng dù sao vẫn đang ở trên bầu trời đầm lầy. Lâm tiêu cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy đầm lầy hiện hình thành một khuôn mặt người. Lớn tới mấy chục dặm. Có mắt. Mũi. Miệng thật rõ ràng. Khuôn mặt há to miệng rộng, ngay lập tức đầm lầy hình thành hắc động thật lớn. Một cổ hấp lực kinh khủng hấp xả nhóm người đang bay trên bầu trời. Không tốt, tốc độ của mọi người lập tức sút giảm. Hấp lực thật lớn làm hư không rung rẩy lên. Mà cương đạt vừa bị suy giảm lực lượng rơi vào thấp nhất đội ngũ. Sau hắn là lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp. Mà bên trên là đám người tạp thử vương. Ở trên cùng nhất là thiên Uyên vương cùng phi loan vương. Đại tế tuy cùng tịnh thiên huyên lại ở giữa đội ngũ. Xem ra đã tới lúc này vẫn còn nhiều người tìm ẩn thực lực. Lâm tiêu thoáng nheo mắt lại. Dọc theo đường đi hắn đều tìm ẩn thực lực biểu hiện ra mạnh hơn nhị trọng là cực hạn, nhưng chưa đạt tới tam trọng, cho nên mới rơi xuống thứ hai từ cuối lên. nhưng ngoài hắn kể cả đại tế ti cùng tịnh thiên huyên đều giấu kín thực lực. cương đạt, lâm tiêu, kim giáp, ba người thấp nhất bên dưới bị chậm rãi lôi kéo xuống hắc động, cường giả men tột, Huyền Diệu Vương cùng Long Tượng Vương đều lộ vẻ lo lắng. Đầm lầy đáng sợ thế nào mọi người đều nhìn thấy. Một khi bị kéo vào căn bản phải chết không nghi ngờ. Mọi người đừng lưu thủ, nhắm thẳng hắc động liên thủ công kích. Đại Tế Tuy gầm lên một tiếng trên người lập tức một phát mang nguyên khủng bố. Không đợi hắn nhắc nhở. Những người còn lại đều bắt đầu ngưng tụ lực lượng theo một tiếng hô thống nhất cùng nhau xuất thủ. Gần 18 vương giả tam trọng liên thủ một kiếp. Hóa thành một đạo hồng quang như vẫn thạch hàng lâm. Hung hăng đập thẳng vào hắc động bên dưới đầm lầy. Đông, giống như tảng đá khổng lồ rơi xuống đầm lầy. Anh một tiếng, chân nguyên, yêu nguyên. Mang nguyên vô tận ầm ầm nổ mạnh. Một đoàn sóng xung kích thổi quét. Bùng lầy bốc ca vang tung tóng. Đồng thời hấp lực thật lớn cũng lập tức nới lỏng. Đây! Bá bá bá! Mọi người thoát khỏi hấp lực lôi kéo, lập tức bay nhanh. Đáng giận! Bên dưới đầm lầy. Thanh âm trầm thấp oanh minh như sấm rền không ngừng vang vọng đầm lầy sôi trào, giống như vô cùng giận dữ. oanh một tiếng, một bàn tay bằng bùn lầy thật lớn xuất hiện, trảo nhiếp về hướng mọi người trên không trung, bàn tay bùn thật lớn, các phương giả trên không trung không ngừng tránh né, bay lên trên, mọi người liền bay lên cao, cố gắng thoát khỏi bàn tay trảo nhiếp, Nhưng bàn tay kia giống như có thể vô hạn kéo dài. Đuổi thẳng tới nơi. Mọi người chỉ bay lên mấy ngàn thước thì sương mù ngày càng dày đặc. Không cách nào liên hệ với nhau. Ở nơi nguy hiểm này một khi bị lạc đàn sát suốt sinh tồn sẽ giảm mạnh. Mọi người không thể không hạ thấp xuống trên đầm lầy lần nữa. Anh Long! Mọi người lại liên thủ một kích. Bàn tay bùng ầm ầm dập nát hóa thành bùng lầy vẫy ra tứ tán. Nhưng ngay sau đó bên trong đầm lầy lại vươn ra năm sáu bàn tay bùng khổng lồ tiếp tục chụp tới mọi người. Phá! Sắc mặt mọi người đại biến, nhất thời công kiếp bay khắp bầu trời. Anh Long, trong đó có bốn bàn tay dập nát nhưng vẫn còn hai bàn tay bùng trực tiếp chùm về hướng mọi người. Đừng công kích bàn tay công kích cánh tay hắn Đại tế tuy quát một tiếng Con mắt thứ ba của ma nhãn mang vương đột nhiên mở ra Một đạo hát mang vọc tới trực tiếp đem cánh tay bùng bắn xuyên thấu Khiến bàn tay mất đi liên hệ cùng đầm lầy bên dưới Hoa lạc Bàn tay thật lớn lập tức biến thành một đống bùn lầy rơi xuống như mưa Xui suy Bùng lầy rơi lên người các mang vương. Ăn mòn hộ thể mang nguyên của họ. Nhưng lại bị họ nhẹ nhàng chấn động lại tiếp tục rụng rơi xuống dưới. Di, không ít người chợt giật mình. Cánh tay bùng tự hồ tương đối yếu ớt. Phải biết rằng muốn phá vỡ bàn tay cần ba bốn cường giả hợp lại công kiếp. Nhưng chỉ một mình ma nhãn mang vương đã có thể đánh vỡ một bàn tay. Long tượng vương lập tức học theo ma nhãn, một quyền oanh thẳng vào cánh tay buồn. Chỉ nghe thanh âm Long tượng rít gào vang rền, một quyền của Long tượng vương trực tiếp đánh nát cánh tay buồn kia. Bàn tay buồn nhất thời hóa thành buồn lầy sái xuống bên dưới. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Ô ô, nhưng mọi người còn chưa kịp vui sướng. Đầm lầy bên dưới phun lên bọc nước Năng lượng ngưng tụ Một thân ảnh thật lớn hình thành Kinh nhiễu nê triệu vương Các ngươi đều biến thành dinh dưỡng cho đầm lầy đi Đó là một pho tượng bùng thật lớn cao trường 300 thước Hai chân dẫm trên đầm lầy Hình dáng ngũ quan không rõ ràng Nước bùng không ngừng chảy xuống rơi xuống dưới chân lại vòng trở lại tuần hoàn không thôi tiếng quát trầm thấp pho tượng buồn vương tay chụp vào mọi người sát mọi người không chút lưu tình toàn lực ra tay oanh long công kiếp bao trùm nổ tung trên pho tượng buồn từng tảng lớn bùng lầy vẫy ra khắp nơi thậm chí còn lưu lại lỗ thủng thật lớn giữa ngực Nhưng pho tượng bùng kia giống như không hề có chút cảm giác. Hai tay tiếp tục vỗ vào mọi người. Đồng thời bàn tay nhanh chóng kéo dài. Giống như hóa thành màn bùng trực tiếp bao lấy đoàn người đang bỏ chạy. Huyền Diệu Vương Lần này Huyền Diệu Vương không kịp tránh né. Bị thủ trưởng bao vây bên trong. Mọi người phát ra tiếng kinh hô Nhóm người thiên uyên vương vội vàng công kích bàn tay kia. Đánh vỡ cánh tay bùng làm bàn tay đứt rời ra. Oanh! Tay bùng nhập nát. Huyền Diệu Vương chật vật lao ra. Trên người mặc một bộ khải giáp lấp lánh sáng ngời. Khí tức thoáng giảm xuống. Ta không sao. Trong lòng huyền Diệu Vương còn sợ hãi vội lên tiếng theo mọi người bỏ chạy như điên các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.ex một nghìn sáu mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.ex chương một nghìn hai trăm sáu mươi bảy thành công đào thoát hai nhìn thấy đoàn người nhanh chóng biến mất pho tượng bùng cũng không đuổi theo hơn một tiếng hóa thành nước bùng chìm vào trong đầm lầy Ngay sau đó pho tượng bùng nháy mắt hình thành ngay trước mặt đoàn người. Mở to miệng tiếp tục đánh tới. Đáng chết đây rốt cục là quái vật gì? Tiếp tục như vậy không thể được. Sắc mặt thiên uyên vương khó xem. Phải tìm được nguồn gốc của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể đánh chết hắn. Nếu không chúng ta chỉ có thể vùng vẫy vô vị tại nơi này. Ta thử một lần, phá vọng nhãn. Huyền diệu vương quát khẽ một tiếng trong mắt bắn ra một đạo bạch quang, nhìn về hướng pho tượng buồn. Thật lâu sau sắc mặt hắn thật khó xem lắc đầu. Tìm không thấy quái vật buồn này giống như không có năng lượng hạt tâm. Không có năng lượng hạt tâm. Mọi người trầm xuống. Đây là chuyện không thể nào. Vương giả nhân tộc tam trọng chân nguyên trải rộng toàn thân. Trong thân thể không có nguyên hải. Năng lượng đều phân tán trong mỗi tế bào. Có thể bất tử bất diệt. Lấy máu sống lại. Mà nê chữ vương rất có thể giống như vương giả tam trọng. Thân thể tan ra thành một thể với đầm lầy. Căn bản không có nhược điểm cùng sơ hở. Long giặc. Ngươi có biện pháp gì hay không? Lâm tiêu cũng cảm thấy khó giải quyết Không nghĩ tới mới đi vào phế khu cổ thần Chỉ gặp phải mê thất chịu trạch đầu tiên đã làm mọi người chật vật Hoàn toàn không còn biện pháp Lâm tiêu chỉ có thể nhờ Long Gia giúp đỡ Là biện pháp gì chứ? Thanh âm Long Gia uể oải vang lên Giống như không xem nguy hiểm của đoàn người lâm tiêu trong lòng. Đương nhiên là biện pháp giải quyết Nê Triệu Vương. Không có. Long gia lắc đầu. Nê Triệu Vương là sinh linh do mê thất chịu trạch dượng dục vô số năm tháng. Thân thể đã kết hợp cùng mê thất chịu trặc. Hắn cũng chính là đầm lầy. Đầm lầy chính là hắn. Hắn ở nơi đây vĩnh viễn sẽ không chết. Trừ phi có người đem cả đầm lầy hủy diệt. Nhưng ngươi cần giải quyết Lê Chiểu Vương làm gì? Mê thất Chiểu trạch là nguồn suối lực lượng của hắn. Chỉ cần không rời khỏi đầm lầy thì hắn sẽ không chết. Đồng dạng hắn cũng không thể rời khỏi đầm lầy. Chỉ cần các ngươi không rơi vào trong đó. Mười tám cường giả tam trọng liên thủ hắn cũng không có biện pháp làm gì các ngươi. Mà bản thân ngươi càng không cần lo lắng. Huyền thịnh cấp mang vương sáu trang tam tin cho ngươi. Mặc dù rách nát một chút. Nhưng phòng ngự nê triệu vương vẫn dư thừa. Hơn nữa ngươi còn có thiên hỏa. Hỏa lực cũng có thể khắc chế nê triệu vương. Dứt lời. Long gia cũng không tiếp tục để ý lâm tiêu, lại đồ giỡn với tiểu Phim. Oanh! Ngay lúc này pho tượng buồn đã công kiếp tới. Hỏa lực sao? Lâm tiêu nhìn qua phi loan vương. Tâm thần chật động. Chân nguyên hỏa cùng tinh thần hỏa dung hợp thành tâm hỏa. Hư một tiếng bắn ra ngoài. Xuôi. uy lực tâm hỏa thập phần kinh người. Không kém gì thiên hỏa. Bắn ra một lỗ thủng thật lớn trên thân pho tượng buồn. Khiến sinh cơ hắn lập tức biến mất. Di! Phi Loan Vương khẽ kêu lên. Trước đó hắn từng dùng ngọn lửa công kiếp nhưng vì công kiếp quá lớn nên không chú ý tác dụng. Hiện tại chứng kiến Lâm Tiêu sử dụng hỏa lực công kiếp lại có thể đánh ra lỗ thủng lớn như thế. Lập tức liền chú ý. Để ta tới. Xích loan chân hỏa. Tâm niệm vừa động. Phi loan vương lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Hỏa diễm phi loan lớn hơn trăm thước xuất hiện. Đôi mắt đỏ lạnh lùng mở miệng. Một đoàn hỏa diễm dày đặc bay ra. Bao vây lấy pho tượng bùng cao hơn ba trăm thước. Sinh cơ pho tượng bùng nháy mắt trừ khử, hơi nước trong thân thể lập tức bốc hơi, biến thành pho tượng đất. Thành công! Trong lòng đoàn người vui sướng, nhưng vẻ mặt không chút thả lỏng, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi đầm lầy. Đừng mơ tưởng trốn được! Thanh âm trầm thấp từ dưới đầm lầy truyền tới, ngay lập tức lại hiện ra một pho tượng bùng dần dần hình thành. Xích loan chân hỏa. Phi loan vương tiếp tục phun lửa, đem pho tượng bùng thiêu thành tượng đất cứng nhắc. Vài lần công kích Nê Chữ Vương hỗn hển Nhưng không dám tiếp tục hóa thành pho tượng bùn Tuy ngọn lửa kia không giết được hắn nhưng cảm giác bị thiêu cháy thật sự khó chịu. Đã tới biên giới. Rốt cục một mảnh mặt đất rộng lớn màu đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hư hư hư. Trên mặt mọi người mang theo vẻ vui mừng, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phạm vi đầm lầy. Con kiến đáng giận. Lần này bỏ qua các ngươi. Nếu còn tái phạm lần nữa. Nê Chỉu Vương Vĩ Đại nhất định phải đem các ngươi biến thành dinh dưỡng cho đầm lầy. Phía sau truyền tới thanh âm tức tối, đầm lầy cùn cuộn cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Bá, phi loan vương hóa thành hình người, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi tiêu hao thật đáng sợ. Cuối cùng trốn ra được. Không ít người thở ra một hơi, nhưng ngay lập tức ánh mắt mọi người nhìn qua tà thử vương, mang theo vẻ tức tối. Sưu, thiên ngạc vương đột nhiên chuyển động. Một cước hung hăng đá lên người Tà Thử Vương. Phanh một tiếng Tà Thử Vương bị đột kích bất ngờ nên thân hình nặng nề nện xuống mặt đất đen. Phát ra tiếng oanh minh thật lớn. Thiên Ngạc Vương, ngươi làm gì? Sắc mặt Tà Thử Vương tức giận hỏi. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi còn tự hành động thì đừng trách ta không khách khí. Thiên ngạc vương hiếp mắt, phát tán ra quan mang hải người. Thiên ngạc vương, chẳng lẽ bỏ qua như vậy? Vừa rồi nếu không phải tà thử vương tham tâm, chúng ta làm sao kinh động quái vật đầm lầy kia còn bị chật vật như thế? Đúng vậy, cương đạt ta thiếu chút nữa đã vẫn lạc. Cường giả mang tộc cùng nhân tộc đều quát lên. Vừa rồi bọn họ vốn đang bình yên vô sự. Nhưng tà thử vương không để ý tới đại cuộc. Manh động hái âm cực quả. Trực tiếp đánh động tới nê triệu vương đang ngủ say. Nguy hiểm lúc trước hoàn toàn do tà thử vương mang tới. Nhìn sắc mặt tức giận của mọi người ánh mắt tà thử vương hung lệ trầm giọng nói. Sự kiện này là lỗi của ta. Nhưng ai biết hái âm cực quả sẽ kinh động nê triệu vương. Đổi lại là các ngươi. Các ngươi sẽ không động thủ sao? Đại Tế Ti. Phi Loan Vương. Hai ngươi đều từng nhắc nhở ta. Chẳng lẽ các ngươi đã biết bên dưới đầm lầy có nê triệu vương? Ta nghĩ sợ rằng chính các ngươi cũng không biết đi. Mọi người đều đưa mắt nhìn qua Đại Tế Ti cùng Phi Loan Vương. Phi Loan Vương nói. Ta chỉ biết phế khu cổ thần vô cùng nguy hiểm, bất kỳ hành động nào cũng có thể mang tới nguy hiểm cho đội ngũ. ha ha ta cũng nghĩ như vậy. Đại tế tuy khẽ cười nói. Nhưng sự kiện này không thể bỏ qua như vậy. Tà hồn vương đột nhiên lên tiếng ánh mắt âm lãnh. Không có quy củ làm sao làm việc. Huống chi chúng ta chỉ là tạm thời liên thủ ta có lời đề nghị đối với người phá hư quy củ hoặc đuổi ra ngoài hoặc phải bồi thường nếu không bỏ qua như thế thì còn quy củ gì đáng nói còn đi tìm bảo điện làm gì không bằng mọi người sớm giải tán đi nếu không sớm muộn gì bị người hại chết các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirat 1070 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.xyz. Chương 1268 thiết đao thú. Người nói cái gì? Tà Thử Vương nheo mắt trong mắt hiện sát cơ. Mọi người xem, người này căn bản không hề có ý hối cải. Tà hồn vương không chút sợ hãi đối phương, cười lạnh nói: Một lần nguy cơ không lớn không nhỏ đã làm đội ngũ lập tức có khoảng cát. Nếu không phải vì cần tìm bảo điện. Chỉ sợ đã đánh nhau. Như vậy tà thử vương, ngươi giao ra âm cực quả đi. Thiên ngạc vương không thể không lên tiếng. Thiên ngạc vương, việc này không có khả năng. sắc mặt tà thử vương trầm xuống. Muốn buộc hắn giao ra âm cực quả thiên vương lão tử cũng không được Thiên ngạc vương cao mày Tuy địa vị hắn cao hơn tà thử vương Nhưng người kia cũng là yêu vương tam trọng Hắn cũng không thể thật sự mệnh lệnh đối phương Nhưng hiện tại nhân tộc cùng mang tộc rõ ràng không chịu bỏ qua Chẳng lẽ hắn phải giết tà thử vương hay sao? Giết đối phương, tổn hại chính là lợi ích của yêu tột. Thiên ngạc vương, không phải ta không nghe lời ngươi, nhưng ở đây có nhiều người như thế, giao âm cực quả cho ai. Ta nghĩ đưa cho ai cũng không thích hợp đi. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Phi Loan vương lên tiếng. Ta thử vương điếp xác có lỗi. Nhưng đây là lần đầu tiên. Như vậy đi. Ta thử vương, ngươi xuất ra hai ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch, đưa cho Huyền Diệu Vương cùng Cương Đạt mỗi người một nửa. Sự kiện này xem như xong. Nếu ai còn tiếp tục có lần sau, quyết không nhẹ tha. Chư vị cảm thấy thế nào? Chúng ta không vấn đề, đưa ra ý kiến không phải vì tranh ích lợi, mà là vì định ra quy củ. Ngay cả người ra sức lớn nhất như Phi Loan Vương cũng đã nói như thế Nhân tộc lẫn mang tộc đều đồng ý Ta đồng ý Tạ Thử Vương lấy ra 2.000 vạn cực phẩm nguyên thạc giao cho huyền diệu Vương cùng cương đạt Giá trị một gốc âm cực quả bình thường mà nói kỳ thật không đạt tới 2.000 vạn cực phẩm nguyên thạc Nhưng đối với Tạ Thử Vương có thể gia tăng thực lực cho hắn Bởi vậy hắn cũng không thiệt thòi bao nhiêu Mà huyền diệu vương cùng cương đạt đều được bồi thường Cũng không phải được lợi ích Nhưng cũng không kém bao nhiêu Những người khác cũng không bị thương gì nghiêm trọng nên không tính Đi vào phế khu cổ thần muốn không bị thương thì không thể nào Chỉ có tà hồn vương cảm thấy khó chịu Hắn thật ra cũng rất muốn lấy âm cực quả Kỳ thật mọi người đều hiểu được ý nghĩ của hắn. Mọi người nghỉ ngơi một chút, lập tức xuất phát. Phi Loan Vương nói. Mặc kệ hắn chướng mắt tà thử vương thế nào. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn ra tay giúp hắn một phen. Nếu lúc này cùng là đồng tộc còn không đồng tâm hiệp lực. Vậy không cần phải đi tầm bảo làm gì. Nửa giờ sau. Mọi người lại xuất phát. Vùng đất đen không nửa phần sinh cơ, hết thảy tĩnh mịt như mảnh đất hoang. Căn cứ theo bản đồ trong mê không châu lưu lại. Bọn hắn chỉ mới đi qua một phần ba đoạn đường. Trên bản đồ bộ phận đầu tiên là mê thất chịu trạc, Bộ phận thứ hai là dải đất màu đen. Được xưng là sơn lĩnh tử tịch. Sơn lĩnh tử tịch rất lớn, gần như chiếm lĩnh một phần hai bản đồ, mà bộ phận thứ ba là một mảnh hư không, thậm chí còn không có danh xương. Hiện tại mọi người cần thông qua Sơn lĩnh tử tịch. Mọi người cẩn thận một chút. Sơn lĩnh tử tịch nằm bên trong phế khu cổ thần. Nói không chừng càng nguy hiểm hơn mê thất chịu trạc. Mang tộc đại tế tuy nhắc nhở Không cần hắn nhắc nhở Vừa đi vào sơn lĩnh thần kinh mọi người đã căng thẳng Thời khắc quan sát bốn phía Khu vực này thập phần trầm uất. Bên trên là hát vụ không ngừng lưu động xoay chuyển Một khi tới gần lại tạo cho người ta cảm giác thập phần nguy hiểm Lông tơ toàn thân dựng đứng Mà phía trước là một mảnh đồi núi màu đen. Cao thấp phập phồng. Liên miên rậm rạp. Liếc mắt không nhìn thấy cuối. Mọi người thông qua mê thất chịu chặt đã hao phí một nửa thời gian. Mà diện tích sơn lĩnh tử tịch lớn hơn rầm lầy gấp đôi. Thông qua nơi này dù toàn lực phi hành, Chỉ sợ cũng hao phí suốt ba ngày. Mọi người thời khắc chú ý bốn phía phi hành với độ cao khá thấp Sau nửa nén hương Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên dưới một đồi núi thấp bé lắc lư bay tới Lập tức đối diện cùng nhóm người lâm tiêu Mọi người hoảng sợ nhảy dựng Lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ Đó là một quái vật màu đen cao trường bảy tám thước Toàn thân tối đen góc cạnh rõ ràng kỳ lạ chính là toàn thân không có lân giác phản phất như một khối sắt đen hợp lại mà thành chi trước càng thêm huyễn dị giống như hai thanh kiếm đao màu đen kiếm đao phát tán ra hành khí lạnh lẽo đôi mắt màu đen gắt gao nhìn chằm chằm mọi người mọi người đừng vọng động thiên uyên vương quát khẽ Truyền âm cho mọi người. Theo hắn xem ra nếu có thể không phát sinh xung đột thì không cần động thủ tốt nhất. Đáng tiếc thiết đao thú kia hiển nhiên không cấp mặt mũi cho hắn. Lời của hắn vừa dứt thiết đao thú đã hóa thành hắc quan. Đôi chi trước hung hăng bổ về phía hắn. tốc độ thật nhanh. Thiên uyên vương kinh ngạc. Càng làm cho hắn giật mình chính là hộ thể chân nguyên của hắn không chịu nổi một kích của đối phương. Ba một tiếng chân nguyên dập nát. Chiến đao nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn. Thời khắc mấu chốt. Thiên uyên vương quát một tiếng. Trên tay trái bột pháp hát quan. Đương một tiếng. Đao trưởng va chạm. Hát quan bị chiến đao chém thành hai nửa. Một đám huyết hoa tung bay trong không trung. Trên tay bị cắt một vết thương thật sâu. Đồng thời trưởng phải của Thiên Uyên Vương đã hung hăng đánh lên ngực thiết đao thú. Oanh! Thiên Uyên Vương cùng thiết đao thú đồng thời bay ra ngoài. Ngực thiết đao thú xuất hiện một chưởng ấm sâu gần thước. Nhưng chỉ một lát chưởng ấm đã biến mất địa phương bị thương đã bóng loáng trở lại. Công kiếp thật sắc bén, phòng ngự thật đáng sợ. thiên uyên vương âm thầm biến sắc đột nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, lại xuất thủ. oanh long. cuồng phong nổi dậy, sống xung kích tứ tán. thiết đao thú hiển nhiên không đáng sợ như nê chiểu vương. mọi người cố ý tránh ra xa. Muốn quan sát kỹ thực lực thiết đao thú Oanh oanh oanh Thiên uyên vương cùng nộ đánh tới trên người thiết đao thú Lập tức xuất hiện trưởng ấm thật sâu Bị đánh bay ra ngoài Lâm uyên nhất kích Thiên uyên vương thừa thắng truy kích Hét to một tiếng Chân nguyên khởi động Hắc quan hóa thành viên bàn thật lớn Theo chân nguyên thao tác hoàn bay ra ngoài. Thiết đao thú cử đao ngăn cản. Lực trùng kích mạnh liệt chấn động toàn thân nó vang lên răng rắc. Viên bàn sắt bén trực tiếp cắt qua thân thể nó. chia thành hai nửa. Vị trí vết cắt bóng loáng như gương. Thế nhưng lại không hề có huyết nhục nội tạng. Giống như một khối sắt bị cắt mở. Hưu. Hai khối thân thể thiết đao thú chật thiết lại một chỗ. nhuyễn động một thoáng. Nhanh chóng hợp lại thành một. Ngay lập tức huy vũ chiến đao bổ về hướng thiên uyên vương. Đây là quái vật gì? Mọi người kinh ngạc. Nếu thiết đao thú cũng là sinh linh nhưng lại không có huyết nhuột. Nhưng nếu là khôi lỗi lại không có trận pháp cùng phù văn thật giống như pho tượng cương thiết có thể hoạt động cùng chém giết. thật giống như lê triệu vương là một loại sinh mệnh đặc thù nào đó. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn bảy mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm sáu mươi chín trốn quanh bốn phía. Thiên Uyên Vương có cần chúng ta giúp hay không? Huyền Diệu Vương kêu lên. Thiên Uyên Vương lạnh lùng nói. Không cần, súc sinh này mặc dù cường đại nhưng ta còn ứng phó được. Mặc dù trên người hắn đã thấy máu, bị chút vết thương nhưng không nghiêm trọng, còn chưa uy hiếp được sinh mạng của hắn. Oanh! Kinh khí nổ tung, Thiên Uyên Vương cùng thiết đao thú lại cuốn thành một đoàn. Đầu thiết đao thú kia vô luận kích thương nó như thế nào? Nó đều có thể nhanh chóng kết hợp cùng khôi phục. Thật giống như thân thể bất tử của vương giả tam trọng. Cuối cùng, thiên uyên vương toàn thân nhuốm máu. Toàn lực đánh ra một chưởng đem thiết đao thú oanh thành nát vụn. Lúc này nó mới chính thức vẫn lạc. Phòng ngự của thiết đao thú thật sự quá mạnh mẽ. Trở lại trong đội ngũ, diễn cảm thiên uyên vương ngưng trọng. Luận chiến lực. Mặc dù thiết đao thú cũng đáng sợ. Nhưng chỉ tương đương vương giả tam trọng bình thường. Không tính là đặc biệt cường đại. Nhưng phòng ngự của nó thật phần đáng sợ. Thân thể như huyền thiết tạo thành hơn nữa nếu không triệt để diệt sát nó đánh thế nào cũng không chết được diệt sát toàn thân như cương thiết hơn nữa có được thân thể bất tử của sinh tử tam trọng trừ phi triệt để kiếp tán nếu không thật khó giết chết mọi người đều gật đầu nhưng khuôn mặt cũng không có vẻ quá căng thẳng mọi người đều thấy được thực lực thiết đau thú Tương đương mới vào sinh tử tam trọng Nhưng so sánh với vương giả tam trọng bình thường vẫn có phân biệt Chỉ cần một kiếp đánh tan thì vẫn lạc Nhưng sinh tử tam trọng chân chính bất tử bất diệt Lấy máu sống lại Nếu cùng cấp chiến đấu không có được thực lực hoàn toàn bao trùm đối phương Đối phương một lòng muốn chạy trốn thật sự khó thể giết chết hoàn toàn Cũng giống như tiêu diêu vương cùng bách lý Tỳ bệ hạ. Thực lực của bệ hạ như vậy lại có hạo thiên tuyệt mạng trận giúp đỡ. Nhưng vẫn không thể ngăn cản tiêu diêu vương. Có thể thấy được một giết một vương giả tam trọng là khó khăn bậc nào. Nhưng thiết đao thú không có năng lực này. Bởi vậy theo mọi người xem ra ngoài trừ lâm tiêu cùng kim giáp vương chỉ tới sinh tử nhị trọng. Những người khác đều có thể giết chết thiết đau thú Đi thôi Sinh mệnh lực nhuyễn động Thiên uyên vương chữa lành thân thể Mọi người tiếp tục lên đường Thời gian kế tiếp mặc dù trong lòng mọi người thả lỏng hơn một chút Nhưng dọc theo đường đi vẫn thật phần cẩn thận Rất nhanh một ngày trôi qua Oanh oanh oanh thanh âm oanh minh kịch liệt chợt vang lên liền ngừng bặt. thiết đao thú khu vực này thật nhiều, chỉ một ngày đã gặp bảy tám đợt thậm chí có đợt còn năm đầu. nhìn thiết đao thú bị phanh thây nơi xa, nhóm người thiên uyên vương thu liệm khí tức. chỉ một ngày đã có hơn hai mươi thiết đao thú chết dưới tay bọn họ. gần như mỗi người đều va chạm với chúng. Ngay cả lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp cũng vậy. Mà phân thân toản địa giáp chỉ thi triển một bộ phận thực lực. Đánh ngang hàng cùng thiết đao thú. Bản thể cũng bộc lộ thực lực nhất định. Mặc dù không thể nghiền áp thiết đao thú như những cường giả khác. Nhưng cũng không rơi hạ phong. Trong thời gian ngắn không nhìn ra vẻ suy sụp. Cuối cùng huyền diệu vương ra tay giúp Lâm Tiêu giết chết một ít thiết đau thú. Trước khi gặp được nguy hiểm chân chính, Lâm Tiêu không muốn bại lộ thực lực của mình. Tránh bị theo dõi không cần thiết. Hơn nữa chẳng những là hắn. Lâm Tiêu còn nhận ra không ít vương giả khác cũng tìm ẩn thực lực. Dù sao đây chỉ là đội ngũ lâm thời. Người không biết che giấu sẽ chết nhanh hơn Trải qua cuộc chiến này Ánh mắt các cường giả nhìn lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp hơi có chút thay đổi Mặc dù không xem trọng họ nhưng trong mắt có tán thành Dù sao có thể sống sót đi qua mê thất chịu trạch hơn nửa chiến đấu với thiết đao thú mà không vẫn lạc Ít nhất đại biểu cả hai có thực lực đủ bảo vệ mình Hừ, năng lực bảo mệnh của Lâm Tiêu này thật không kém. Không hổ là có thể sống sót dưới công kích của hồn niệm phân thân của ta. Ta hồn vương lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Để cho hắn sống lâu thêm một chút. Tuy thực lực của hắn có vẻ mạnh mẽ. Nhưng đứng trước mặt ta chỉ là tùy ý cho ta sâu xé mà thôi. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Không biết vì sao Càng đi vào trong lâm tiêu càng cảm giác đội ngũ mang tộc có vẻ càng cảnh giác Diễn cảm nhóm mang vương đều ngưng trọng Không chút lơi lỏng Khác biệt rất lớn với hai đội ngũ khác Mặc dù nhóm người thiên uyên vương cũng cảnh giác Nhưng bởi vì hiểu biết thực lực thiết đao thú nên trong mắt vẫn có chút thả lỏng Sưu sưu sưu Đội ngũ đi tới thêm một lát, đột nhiên ba đạo hắc quang từ ba phương hướng xuất hiện trước mặt mọi người. Làm ta giật mình, là thiết đao thú. Nhóm người long tượng vương cả kinh, chật lộ tươi cười. Ba đầu thiết đao thú, nếu không ba đội ngũ đi ra một người. Thực lực thiết đao thú chỉ tới sinh tử tam trọng. Mà trong đội ngũ của bọn họ có tới 16 vương giả tam trọng từng kinh nghiệm thật nhiều cuộc chiến. Tùy tiện đi ra một người đều có thể đối phó. Ba đầu thiết đao thú không có gì đáng sợ hãi. Nhưng ngay sau đó mọi người chấm kinh ngây người. Sư sư sư. Chỉ thấy bên trong đồi nối liên miên phía trước lập tức toét ra thật nhiều thiết đao thú. Chỉ một lát đã đạt tới quy mô trăm đầu. Hơn nữa còn đang gia tăng với tốc độ kinh người. Nhiều thiết đau thú như vậy, không tốt, mau lui lại. Tịnh Thiên Huyên là người đầu tiên phản ứng thanh âm điên cuồng truyền vào trong tay mỗi người. Trốn! Không hề có chút do dự, mọi người gần như tuyệt vọng bay nhanh. Sưu sưu sưu! Một đám người điên cuồng bay ngược ra sau Trong nháy mắt đã bay hơn trăm dặm Chỉ hận không có thêm đôi chân Hư hư hư Nhưng làm cho mọi người chấn kinh Chính là trong đồi nối mà mọi người đang rút lui Lại lướt ra nhóm thiết đao thú hiển nhiên đã cố ý đợi bọn họ Chiến đao điên cuồng chém thẳng tới tà thử vương đang chạy trước nhất Không tốt Nguyên bản tạ thử vương trốn ở trước vội vàng chuyển người muốn tránh né. Oanh long Chỉ một lần công kích Trong tiếng vang oanh minh thân hình tạ thử vương trực tiếp bị oanh gần như vỡ tan. Máu tươi tung tóm. Trong tiếng suy suy vang lên. Sinh mệnh lực lưu chuyển rất nhanh liền khép lại thân thể. Hư hư hư. Sau lưng mọi người. Vài đầu thiết đao thú nhanh chóng tới gần Mọi người đưa mắt nhìn lại Số lượng thiết đao thú đã hơn 1.000 đầu Như một đại quân màu đen ầm ầm nghiền áp tới Mà phía trước trên trăm thiết đao thú nhanh chóng bao vây tới Trái phải hai bên đều có thật nhiều thiết đao thú hợp lại hiển nhiên không muốn cấp cho bọn họ chút sinh cơ nào Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải tán thân nơi đây? Sắc mặt mọi người thật khó xem. Nếu chỉ vài chục đầu bọn họ còn dũng khí đột vây. Nhưng nhiều như vậy căn bản không thể phá vây. Dù có phá vây chỉ sợ cũng chết lần mòn. Những người khác cũng không sống được. Mà trên bầu trời sơn lĩnh tử tịch lại là hắc vụ vô cùng đáng sợ đã tới lúc sơn cùng thủy tận đi từ dưới lòng đất các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn bảy mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm bảy mươi thôn đạo chưa biết một nhìn thấy đèn thiết đao thú càng lúc càng gần đại tế ti mang tộc cao giọng lên tiếng Dưới lòng đất. Đúng vậy. Hình thể thiết đao thú khổng lồ. Tốc độ xuyên qua trong lòng đất rất chậm. Hơn nửa tầm mắt dưới đất không tốt. Cảm giác sẽ bị suy yếu không ít. Chỉ cần chúng ta chạy trốn tới địa phương đủ sâu. Tốc độ nhanh một chút sẽ an toàn. Dưới lòng đất không như không trung. Đại quy mô bao vây cũng không có hiệu quả Người truy đuổi cần tìm kiếm Sẽ tiêu hao nhiều năng lượng Mà người chạy trốn chỉ cần chạy loạn là được Bởi vậy tiến vào lòng đất khả năng sinh tồn sẽ thật cao Không chút do dự Một đám người trùng xuống dưới đất Anh Long Mặt đất cứng rắn vô cùng Không biết do loại nham thạch gì cấu thành. Nhưng dù cứng thế nào cũng không chịu nổi vương giả tam trọng tấn công. Trong nháy mắt bị phá khai động khẩu. Mọi người nhanh chóng lao xuống. Hưu! Thiết đao thú tự nhiên không cho họ rời khỏi. Thật nhiều thiết đao thú nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Mà những thiết đao thú còn lại huy vũ chiến đao lao vào trong lòng đất. Không tốt, tốc độ thiết đao thú trong lòng đất cũng rất nhanh, sắc mặt mọi người đại biến. Trong cảm giác của họ, thiết đao thú huy động chiến đao. Nham thạch cứng rắn chẳng khác gì gỗ mục bị đào thành thôn đạo. Không ngừng đi xuống dưới, tốc độ không hề chậm hơn bọn hắn. Để ta tới, thước châm mang vương quát một tiếng. Đi tới phía trước đội ngũ. Châm nhọn toàn thân nhanh chóng nhuyễn động. Lực xuyên thấu vượt xa những vương giả khác. Như thanh kiếm sắc bén xuyên phá lòng đất thành thôn đạo. Mà tốc độ những người khác đều chậm hơn hắn. Ánh mắt mọi người sáng ngời vội vàng lao theo sau hắn. Vài trăm thước. Mấy ngàn thước. Hơn vạn thước. Mấy chục dặm Tốc độ của mọi người chậm hơn Trên mặt đất không ít Mà thiết Đao thú vẫn tiếp tục truy đuổi Còn phân tán ra bốn phương Tám hướng Chỉ cần có một nhóm đuổi kịp Bọn họ ngăn cản khoảnh khắc Đã đủ cho những nhóm khác lao tới Dưới địa phương hẹp hòi Như trong lòng đất Muốn trốn cũng không trốn được Chết nhanh hơn Tình thế không chút lạc quan. Đàn thiết đao thú này không khỏi quá thông minh đi. Sắc mặt mọi người khó xem. Đối phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Bố trí cạm bẫy chờ mọi người đi vào. Nếu không không khả năng chỉ tức tắc tràn ra nhiều thiết đao thú như vậy. Nói là trùng hợp sẽ không ai tin tưởng. Nhưng hiện tại đã không ai nghĩ tới chuyện này hiển nhiên chỉ biết chạy trối chết di phía trước có thông đạo đột nhiên huyền diệu vương kinh nghi một tiếng hắn tu luyện công pháp có cảm giác thập phần cường đại phát hiện được trong lòng đất có một thông đạo rất sâu đúng vậy ta cũng cảm giác được đại tế tuy mang tột gật gật đầu ánh mắt sáng ngời thứ châm đào theo phương hướng bên trái phía trước chừng ba mươi độ. dạ, thứ châm khẽ quát một tiếng. Gai nhọn toàn thân run rẩy. nhâm thạch lập tức bị chấn nát như đậu hũ. chỉ hơn mười lần hô hấp mọi người đã đi tới thông đạo phía trước. thông đạo cao chừng hai ba thước. hiển nhiên là do sinh vật nào đó đào móc. mà nhìn dáng vẻ còn rất mới. Đường kính chừng ba thước Đủ cho mọi người thông qua Ngược lại thân hình bảy tám thước của thiết đao thú không cách nào thông hành Đi trước tiên song ra phạm vi truy sát của thiết đao thú Xui theo thông đạo Tốc độ của đoàn người tăng nhiều Một khi trốn khỏi vòng vây của thiết đao thú Đàn thú muốn tiếp tục vây quanh cũng khó khăn Dù sao trên tốc độ thiết đao thú cũng không chiếm ưu thế. Nhưng mọi người còn chưa kịp chạy thoát, đột nhiên. Một cổ dao động ủy dị lướt qua trên thân mọi người. Không tốt, bị phát hiện. Mọi người cau mày. Thiết đao thú không có linh hồn. Lại có kỹ xảo tìm kiếm đặc biệt. Giống như cảm giác của nhân loại. Vừa rồi cảm giác của thiết đao thú lướt qua bọn hắn. Trong nháy mắt tiếng kêu bén nhọn vang lên. Nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Oanh oanh oanh. Trong nháy mắt khắp bốn phía không biết có bao nhiêu thiết đao thú xuôi theo thông đạo đuổi tới. nhâm thạch phía trước nước vụn, lại có ba đầu thiết đao thú xông tới điên cuồng chém thẳng về hướng mọi người. Giết! Thiết đao thú trước mắt cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bị bao vây. Mang vương tải đa quát một tiếng. Một cổ mang nguyên ầm ầm phun ra nhanh như chớp oanh thẳng lên đầu một thiết đao thú. Oanh long một tiếng. Mang nguyên trực tiếp oanh nát thiết đao thú. Ngay lập tức ma nhãn lại mở mắt. Một đạo hắc sắc ma quan hoàn tạo đem thiết đao thú bị oanh nát chấm thành hư không. Ở một bên, vương giải nhân tộc cùng yêu tộc đều xuất thủ. Chiếc đuôi cứng rắn của thiên ngạc vương vung tới. nhâm thạch trước mặt vỡ ra. Dễ dàng chụp vỡ đầu một thiết đao thú. Ngay lập tức lân giáp trên thân thiết lân vương bay ra hóa thành nước lũ quét qua đối phương. Đem nó tiêu diệt thành cho bụi. Mà bên nhân tộc thiên uyên vương một chưởng chụp vỡ thiết đao thú. Linh diệt vương lập tức vung trảo. Một cổ lực lượng hủy dị hình thành đem đầu thiết đao thú cuối cùng giảo thành bụi phấn. Trong thời điểm nguy nan, mọi người đều xuất ra thực lực thật sự của chính mình. Nhưng chỉ thoáng thượng lại một khoảnh khắc. Bốn phiếu trên đỉnh đầu không ngừng truyền tới tiếng chống chiến. Không biết có bao nhiêu thiết đao thú xuôi theo thông đạo từ bốn phương tám hướng truy sát tới. Đem đoàn người vây bên trong. Trời ạ, rốt cục có bao nhiêu thiết đao thú đang truy sát chúng ta. Mọi người đều rùng mình. Trong mắt lộ vẻ kinh hải. Theo chấn động từ bốn phiếu truyền xuống. Ngoại trừ dưới lòng đất những phương hướng khác đều có vô số thiết đao thú Cố gắng đem đoàn người bao phủ bên trong Thứ châm đi từ phía dưới Đại tế tuy quát một tiếng Hiện tại trong thông đạo đều có truy binh Mọi người chỉ đành bỏ qua thông đạo tiếp tục đào xuống lòng đất Được Thứ châm đáp ứng một tiếng Lại tiếp tục mở đường nham thạch bên dưới quá dày đặc đi xuống thêm trăm dặm tốc độ của thứ châm rõ ràng giảm rất nhiều mỗi khi tiến xuống một ngàn thước, mang nguyên tiêu hao gấp mấy chục lần nếu còn đi nữa không biết gặp phải áp lực thêm bao nhiêu mà ở phía sau thiết đao thú vẫn truy theo sát đại tế ti ta tiêu hao quá nhiều mang nguyên rồi mang nguyên hấp thu mới có chút Không theo kịp Vương giả tam trọng tuy được xưng chân nguyên vô cùng vô tận Nhưng thực tế Không phải như vậy mà là Tốc độ hấp thu nhanh chóng nên Bổ sung kịp thời Nhưng hiện tại đang ở dưới Lòng đất sơn lĩnh tử tịch Thiên địa nguyên khí Cực kỳ thưa thớt Thứ châm tiêu ha quá nhiều Mang nguyên nên tốc độ hấp thu Không kịp bổ sung Đổi lại ta tới đi Tà thử vương lạnh lùng lên tiếng. Thân hình chợt biến hóa thành một con chuột màu đen lớn chừng ba thước. Móng vuốt huy vũ. Nham thạch dập nát. Tốc độ cũng không kém thứ châm. Nhưng đào móc xuống thêm trăm dặm tốc độ của tà thử vương cũng chậm lại. Phía sau mơ hồ thuyền tới tiếng động. Hiển nhiên thiết đao thú vẫn còn đuổi theo. Ta tới. Thiết lân vương nhanh chóng đi lên, thay thế Tà thử vương, nhưng tốc độ của hắn cũng không nhanh hơn được Tà thử vương bao nhiêu. Thiết lân vương đại nhân, đổi ta tới đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1073 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1271 thông đạo chưa biết hai lâm tiêu rốt cục không còn nhịn được để phân thân toản địa giáp đi lên ngươi mọi người nhìn phân thân toản địa giáp ở thời khắc khẩn trương này không ai còn khí lực đi cười nhạo hắn trong mắt tràn ngập vẻ khó tin phân thân toản địa giáp cũng không nhiều lời nhanh chóng biến thành bản thể cao hơn ba thước đi tới bên cạnh thiết lân vương Đôi móng vuốt kim sắt nhanh chóng đào mắt xuống. Hưu, một màn khiến người khó thể tin phát sinh. So sánh với tốc độ thiết lân vương. Phân thân toản địa giáp bắn tới như một mũi tên. Chỉ nháy mắt đã vượt xa thiết lân vương vài trăm thước. Hơn nửa cự ly không ngừng kéo dài. Trời ạ! Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Gần như không thể tin được hai mắt của mình. Đừng nói so sánh với thiết lân vương. Tốc độ đào đất của kim giáp vương còn nhanh hơn cả tạ thử vương cùng thứ chăm mang vương. Hát tiểu tử này thật sự làm người giật mình. Phi loan vương trường lớn đôi mắt đỏ tươi cười hắc hắc một tiếng liền đi theo. Tốc độ phân thân toản địa giáp cực nhanh. Chỉ một khắc sau chấn động phía sau càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng triệt đệ biến mất không thấy. Cuối cùng thoát ra. Nhóm người huyền diệu vương phun ra một hơi trọc khí. Liếc mắt nhìn nhau. Nếu thật sự bị đàn thiết đao thú đuổi theo. Không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chư vị hiện tại còn chưa tính an toàn. Chúng ta phải trốn khỏi phạm vi bao vây của thiết đao thú. Đại tế tuy ngưng trọng nói. Mọi người cùng gật đầu đồng ý. Vì thế mọi người tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Vì phòng người thiết đao thú theo dấu mà tới. Phân thân Toản địa giáp phụ trách mở đường. Mà các cường giả đi phía sau phụ trách đập vỡ nham thạch che kín dấu vết sau lương. Chỉ 2 giờ sau không biết mọi người đã tiến tới được bao nhiêu khoảng cát. Rốt cục an toàn. Phi Loan Vương nói. Chúng ta đều tự mở một không gian nhỏ khôi phục lực lượng một chút. Được. Mọi người gật đầu. Ở bên dưới lòng đất sâu thẳng muốn mở một không gian không phải chuyện dễ dàng. Không gian càng lớn càng dễ sụp đổ. Cho nên mọi người chỉ mở huyệt động đủ cho bản thân ở lại Khoanh chân ngồi tu luyện bên trong Thời gian chậm rãi trôi qua Thiết đao thú còn đang không ngừng tìm kiếm Mà những người tiêu hao không lớn như huyền diệu vương hay đại tế Tuy thỉnh thoảng sẽ đi ra thăm dò Bởi vì năng lực cảm giác của hai người rất mạnh Vì thế việc này do hai người đi làm